Ánh sáng xanh Hãy biết chấp nhận bước đi của thời gian. Bí mật của thời gian là sự kiên nhẫn Ralph Wanda Emerson Mặt trời lặng, dẽ nên trên đền trời đang bờ tối, một lớp hồng, đỏ và tím. Khi mặt trời quất dưới đường chân trời, dần sáng vàng trực trở đó, phải dừng chỗ chập dạc sáng màu xanh chói loại. 30 năm dậy trước, tôi đã đọc một bài báo trên tạp chí miêu tả về một cung cảnh như vậy. Tác giả nói rằng giặc sáng màu xanh này là một hiện tượng hiếm gặp lúc mặt trời mọc ở bờ biển phía đông và khi nó lặn ở bờ biển phía tây. Cảnh đẹp đó nghe thật là tuyệt diệu cho nên tôi luôn góng chờ một dịp được tận mắt trong thấy đó. Mùa hè năm đó, gia đình tôi nghỉ tại một quân nghỉ dưỡng chó ở bờ biển Washington. Dạo cuối một ngày bầu trời quan Đảng không một gần bay tôi ngồi trên bờ cát chờ đợi hoàng hôn buông xuống tôi đã quyết tâm phải chớp lấy hình ảnh và sáng xanh hiếm thấy đó sau khi nhìn chầm chăm vào mặt trời đang chần khuất bấm trong khoảng thời gian gần như là hàng giờ tôi đã thấy một cái chấm vàng và đỏ sao bí mắt mình nhưng lại không có dấu hiệu nào cốt và sáng màu xanh trên bầu trời chồng và các con tôi Chẳng còn hứng thú nên đã thơ thẫn đi chỗ khác rồi thỉnh thoảng họ còn trở lại để trêu chọc tôi về niềm mong mỏi mà bấy lâu nay tôi vẫn bị ám ảnh trong lòng khi tia nắng cuối ngày dục tắt bầu trời chuyển sang màu đen kịch mặt trời đã lặng trước đôi mắt lờ bờ của tôi và chẳng hề có giờ sáng xanh nào dù chỉ là trong tích tắc niềm mong đợi của tôi đã không được đáp trả tôi trở về phòng mình chấp nhận đối diện với sự diễu cợt của gia đình. Sau dịp này, mỗi chuyến đi tới biển đều cho chồng con tôi cơ hội để trêu chọc tôi về kếp dạ sáng màu xanh. Mẹ ơi, lúc mẹ ngồi ngoài đó sao mẹ không tìm coi có vết chân khổng lồ nào của con quỷ lúc nét không? Con trai tôi bảo. Đúng đó, có thể mẹ còn thấy một người ngoài hành tinh nữa cũng nên. <cười> con gái tôi phụ quạ theo. Còn chồng tôi cũng chẳng kém, ảnh nói thêm vô. Có thể chúng sẽ chiếu sáng khiến cho người em rực lên đó chơ. Bỏ ngoài tay những lời chéo cờ của mọi người, tôi vẫn tiếp tục quan sát mỗi chiều hoàng hôn trên biển. Lòng ấp ủ hiệp vọng sẽ có lúc mình trông thấy và sáng xanh. Hiệp vọng của tôi cứ mòn bỏi dần theo năm tháng, và những buổi chiều tà, dù đẹp đẽ nhất, cũng sẽ kết thúc mà chẳng có chút dấu hiệu nào của dạch sáng màu xanh. Vì thất vọng nên tôi đã tự bỏ việc trong đợi khoảnh khắc đặc biệt đó để bằng lòng với cảnh mặt trời lặng chỉ tô màu vàng và đỏ lên đền trời. Dạch sáng màu xanh đã chìm dạo quên lãng khi tôi cùng chồng đưa đứa cháu trai 6 tuổi đi cắm trại vào mùa hè năm 98. Chúng tôi dựng lèo gần bờ biển trong công viên Cape Disappointment State, nằm trên bãi biển Washington. Ngày đầu tiên, chúng tôi ở đó thật là hoàn hảo. Thời tiết ấm áp, dịu nắng, mời gọi chúng tôi đi dạo bên các con sóng vào lúc trời chạm dặn. Khi chúng tôi đi xuống con đường đầy cát dẫn từ khu cắm trại tới bãi biển, mặt trời đang hạ dần xuống đường chân trời. Tôi vẫn còn chút hy vọng được nghe tiếng quả cầu lửa ấy kêu xèo xèo, khi nó chìm vào lòng Thái Bình Dương xanh trong mát dịu. Tôi dội dã đi tới phía bãi biển, rồi chăm chú dùm vào khoảng giữa con đường lát gỗ và ánh mặt trời đang lặn, thật là diễm lệ. Tôi không thể tin quả cầu đó khổng lồ ấy lại chìm xuống nhanh đến như vậy. Tôi muốn đứng đó và cứ gắm chình bãi không thôi. Nhưng con đường đầy cát đó quá nhỏ hẹp, trong khi lại có rất nhiều người. Đang thơ thẫn đi lại ở đó Tôi bước xuống bãi biển Rồi đứng cách xa hơn con đường bòn Để quan sát khoảnh khắc cuối cùng Khi mặt trời lặng Đứa cháu trai đứng cạnh tôi Cũng sửng sốt không kém tôi Khi chứng kiến vô dạng Màu sắc tuyệt đẹp Tỏa ra từ ánh mặt trời Đang chìm dần ấy Màu đỏ thẩm, đỏ tươi Tím và vàng sáng trực trước mắt chúng tôi Trong dây lát Rồi một dạch sáng lung linh màu xanh lục bừng lên cái mặt trời đã chìm sâu xuống biển kết thúc một ngày. Ôi! Đó là hiện thực và sáng màu xanh đó là có thật! Và tôi đã trông thấy đó! vào chính cái lúc tôi không hề tìm kiếm hay suy nghĩ dịp về đó cả. Tôi chỉ đang đơn thuần là tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời và mặt biển. Thì cái điều bà bấy lâu nay tôi hằng ao ước đã xuất hiện trước mắt tôi. Khi tôi còn đang cạn nhiên trước vẻ đẹp diễm lệ của ánh tà dương thì tôi bỗng nhận ra rằng phát hiện đầy niềm vui và bất ngờ khi không tìm kiếm đầy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Khi tôi không còn chờ mong khoảnh khắc kỳ ấy để bắt đầu tìm kiếm niềm vui ở những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày thì tôi đã được ban tặng trong một dịp hiếm hoi đặc biệt, một thứ gì đó tuyệt vời như vừa sáng màu xanh lúc mặt trời lặng. Tình yêu tôi dành cho biển và vẻ đẹp của ánh chiều tà vẫn còn sống mãi. Ai biết được chứ, có thể một ngày nào đó tôi sẽ bắt gặp một dệt sáng màu xanh khác nữa.